Long Đồ Án, quyển 6, chương 127 Kỳ ba Thái Đa Trong thiên lao đại lý tự, bàn phi đang ngồi trên đóng chăn để mềm mại Bên người chính là triệu trinh vừa đến bồi nàng Hoàng thượng ngài đừng có lúc nào cũng chạy đến chỗ thận thiết Để người ta nhìn thấy lại nói lung tung sau lưng ngài đó Bàn Phi sợ Triệu Trinh bị người ta bôi nhọ thanh danh Dù sao mấy ngày nay hắn hôm nào cũng tới Trong lòng mặc dù cảm thấy vui vẻ Nhưng mà phu quân của nàng chính là một thiên tử A Ai ai Triệu Trinh cười khen hai tiếng Đưa tay nhiếu nhíu cầm bàn Phi một cái Bị nói lạ hôn quân thì làm sao Ta không sợ Dù sao thì bây giờ cũng không có ai coi chẩm là hoàng đế rồi Bàn Phi biết Triệu Trinh tức giận. Ngoài cửa thanh đóng hai đèo binh mẻ, ai cũng không đem một hoàng đế như hắn để vào mắt. Tất cả đều tại vì mỗi ngày Triệu Trinh làm người khoan dung nhân hậu. Dung túng khiến cho đám thần tử kia mọi người đều phi thường hóng hách. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Triệu Trinh chịu ủy khuất này, tất cả cũng là bởi vì bàn gia nàng. Hoàng thượng Lúc này, trần công công bên cạnh triệu trinh đi vào thấp dòng bẩm báo thường thống lĩnh đệ đóng cửa thành rồi hai quân đang nghênh chiến bàn phi kẻ kinh mẫu thân ta không phải là nương nương xin chớ lo lắng bọn chuyển đại nhân đều đang ở đó nhân mẹ của âu Dương tướng quân cùng trâu tướng quân cũng chỉ cách có mấy dặm đường nữa thôi rất nhanh sẽ tới nam cung nói Ảnh về của cậu vương gia cũng đã mang theo đau đến cùng. Triệu Trinh gật đầu một cái. Có lẽ cậu thúc cũng sắp đến rồi. Ban phi nhẹ nhàng vuốt ngực Triệu Trinh, chuyện này thật làm khó cho một hoàng đế như hắn, có tâm nhưng lại vô lực. Nếu như can thiệp vào, người ta nói hoàng đế hắn là hôn quân, vì giúp phi tử mà hãm hại trung lương. Mặc kệ thì người ta lại nói hắn bội tình bạc nghĩa, ai cũng không đem hắn đặt vào mắt. Bàn Phi suy nghĩ một chút liền cảm thấy tức giận, trong bụng cũng cảm thấy không thoải mái. Ân... Ai? Triệu Trinh cả kinh, nạn đang lo lắng tức giận cái gì e, cẩn thận động thai khí. Vừa nói vừa vội vàng tuyên thái y. Bàn Phi cảm thấy bụng càng ngày càng đau Trong lòng cũng vô cùng lo sợ Đừng có thật sự động thai khí chứ Dù sao cũng chỉ mới hơn 3 tháng thôi Triệu Trinh nhìn thấy Bàn Phi sắc mặt tái xanh Mặt hắn cũng trắng bệt luôn Liền hỏi Thái Y Thế nào rồi? Thái Y chẩn mạch xong Cũng cảm thấy gấp gáp Nói Nương nương thật sự bị động thai khí Ai nha? lúc này trên thành lầu bao phúc ở bên cạnh bao duyên cũng đột nhiên khom lưng đau bụng e đau bụng e ai nhè đầu chết ta rồi làm sao vậy bao duyên vội vàng đi qua xem hắn đầu chết luôn bao phúc ngồi xổm trên mặt đất mà ôm bụng người ăn phải đồ ăn hư gì phải không bao duyên buồn bực không biết e Buổi trưa không phải tay cũng ăn giống như thiếu gia sao? Mọi người nhìn thấy sắc mặt Bao phút tái nhợt, Triển Chiêu ngồi sộm xuống nhìn hắn. Không sao chứ? Tiểu Tứ Tự đưa tay tới, bắt lại cổ tay Bao phút chẳng mạch hỏi: "Huynh ăn cái gì?" Bao phút suy nghĩ hồi lâu, "Ta chỉ ăn thêm một chút hồ lô đường thôi." Hồ lô đường Tiểu tứ tử niên đầu Bao phút vừa rồi đã ăn một chuỗi hồ lô đường Bao duyên lại đưa cho hắn một chuỗi nữa Hắn ăn một nửa Còn một nửa cũng không có nếm đi Dùng giấy bọc lại Lúc này vội vàng lấy ra cho tiểu tứ tử xem Tiểu tứ tử hướng mũi đến phía trước ngửi một cái Sau đó lại nhảy mắt mấy cái Nhé, sao trong chuỗi đường lại có mùi hoa hồng á? Có chúa hoa hồng. Bèo duyên sững sốt Không sao đâu. Tiểu tứ tự vỗ vỗ bả vai Bao phút Dược này dùng để phá thai, người không mang thai sẽ không sao. Đau một chút xong là thôi. Không biết, Bao duyên nhảy dựng lên nói với Triển Chiêu. Hồ lô đường này là Bàn Phi mang đến cho đó. Mọi người đều sửng sốt. Nữ nhân mang thai dùng rồi thì có cách nào giải được không? Triển chiêu vội vàng hỏi tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử mở to mắt nhìn. Nếu như dùng không nhiều lắm thì có cách. Ai nha? Tiểu tứ tử còn chưa có hiểu chuyện gì xảy ra. Bạch Ngọc Đường đã nhắc bé lên. Ý bảo triển chiêu xử lý chuyện ở đây. Hắn mang tiểu tứ tử đi là được rồi. Triển chiêu gật đầu. Vị mặt cũng bắt đầu suy nghĩ Bạch Ngọc Đường mang theo tiểu tú tử Nhanh chóng chạy ngay đến dược đường Tiểu tú tử mua một chút dược hoang nói chỉ cần cái này là đủ rồi Chờ khi Bạch Ngọc Đường mang theo tiểu tú tử Chạy đến Đại Lý Tự Chỉ thấy bàn phi đẻ trên giường Nằm ở trong ngực chịu trinh Mà đau đến vẻ kẻ mồ hôi Một đám thái y đều gấp ghép mè chạy vòng vòng Còn đang nghiên cứu nguyên nhân bàn Phi bị động thai khí, vừa nhìn thấy mấy viên dược hoàng tiểu tứ tử đưa tới. Thái Y liền hỏi, Nương nương ăn phải đồ chứa hoa hồng sao? Mấy nhà hoàng kia hai mặt nhìn nhau, ai lại dám cho hoàng Phi ăn đồ có chứa hoa hồng e? Bạch Ngọc Đường lấy ra hồ lô đường cho Thái Y nhìn một chút. Thái Y vừa ngửi một cái mặt đệ trắng bệt, Hỏi nha hoàng xem bàn Phi đã ăn bao nhiêu. Nha hoàng nói cũng không nhiều lắm, Chỉ có mấy viên thôi. Thái y mau cho bàn Phi uống mấy viên dược hoàn mẹ tiểu tứ tử mang tới, Lại vội vàng kê thêm mấy thang thuốc an thai. Chị chốc lát sau, bàn Phi cũng yên tĩnh lại, Chỉ là ban nãy quá đau đớn nên toàn thân vô lực. Thái y chậm mạch, nói với Triệu Trinh kẻ mặt cũng xanh mét bên cạnh. Hoàng thượng mọi chuyện đã vô sự, nếu nhu trẻ thêm một khắc nữa, nói không chừng kẻ nương nương và Long thai đều gặp nguy hiểm rồi. Triệu Trinh nhìn nửa chuỗi hồ lô còn lại kia một chút, lại nhìn mấy chuỗi đặt trên bàn. Bàn phi sau khi mang thai thường thích ăn đồ chua chua ngọt ngọt. Hồ lô đường này là ngự thiện phòng đặc biệt làm cho nàng để ăn vặt vậy mà lại có người bỏ dược độc vào, lại còn lè dược phá thai, đây là người độc ác bậc nào chứ? Nam Cung, Triệu Trinh nhìn Nam Cung một chút, Nam Cung cũng không đợi hắn nói, có lẽ lúc này Triệu Trinh cũng đã giận đến độ không còn khí lực để nói nữa rồi, liền cứ thế gật đầu một cái, Thần đi thăm dò chuyện này, nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên gặp đầu với Bạch Ngọc Đường một cái Bạch Ngọc Đường thấy mọi chuyện đã ổn rồi Xoay người định rời đi Triệu Trinh lại gọi hắn lại Nói lời cảm ơn với hắn Bạch Ngọc Đường nói rằng Thật ra thì cũng coi như đây là thiên ý Lần này thai nhi giữ được Tất sẽ có hậu phúc Triệu Trinh suy nghĩ một chút Cảm thấy cũng đúng Nếu như không phải Bàn Phi cho Bèo Duyên hộ lô đường ăn, Bèo Duyên lại không muốn ăn. bao Phúc đã ăn quá nhiều nên mới để lại nửa chuỗi thì lúc này cũng không có ai lại nghĩ ra được. Bàn Phi bị người ta hạ dược phá thai. Mê lại trùng hợp như thế, tiểu tứ tử cũng ở đây. Thật là, mặc dù gặp nạn thế nhưng nhất định là Hồng Phúc Tệ Thiên. Nghĩ đến đây, Tâm tình triệu trinh cũng không khỏi tốt lên, chẳng qua là hắn lại không thể nào yên tâm được để phi lại chỗ này. Vậy thì đón trở về cung đi. Bạch Ngọc đường thiêu mi một cái, giống như tự mình làm bầm mà ôm lấy tiểu tứ tử, đang muốn đi theo xem náo nhiệt ra cửa, chỉ lâu lại một câu. Lúc này có đủ lý do để nổ khí sung thiên rồi còn gì hai hàng lông mày triệu trên khẽ nhúc nhích một cái có lý. Bạch Ngọc Đường vừa ra đến cửa, chỉ thấy ở cửa phòng giam đối diện, Ban Dục nắm chặt cửa phòng giam, mặt còn trắng hơn cả bàn Phi nữa. Thấy người đi ra, vội vàng hỏi: Tỷ ta không sao chứ? Bạch Ngọc Đường âm thầm gật đầu. Ban Dục cùng Ban Phi cũng coi như là tỷ đệ tình thâm. Hắn bất quá chỉ là hạng công tử nhà giàu quế được cưng chiều, cho nên mới hư hỏng mà thôi. Bạn chắc hắn cũng không xấu. Không cần lo lắng. Bạch Ngọc Đường chỉ lâu lại lời này liền lập tức ôm tiểu tứ tử chạy về. Về đến thành lâu, ở bên dưới để bắt đầu đánh nhau rồi. Thế nào rồi? Triển chiêu tâm tình cũng đang triều lơ lựng giữa không trung. Thấy Bạch Ngọc Đường trở lại đã vội vàng hỏi. Bạch Ngọc Đường tọa vĩ không sao, Triển Chiêu mới yên tâm một chút. Người nào lại ác độc như vậy, còn hè độc kẻ bàn phi. Không chỉ ác độc mà còn rất có lai lịch nữa. Chuyện này cũng có thể làm ra được, người này tuyệt đối không đơn giản. bao Duyên nghiêm túc nói, Thật quá ác độc, Thiếu da, bụng tà vẫn còn đau đây. Bao phút quẹt miệng, tiểu tứ tự liền vậy vậy hắn lại, cho hắn một viên dược nhiếc vào trong miệng. Bạch Ngọc Đường thấy dưới lầu có tiếng trống vang lên, đại tướng quân hai bên còn đánh đến náo nhiệt, liền hỏi triển chiêu. Cái này lại đang diễn kịch sao? Triển chiêu chỉ chỉ vị đại tướng đang mặc kim khôi dép phía bên phương phách kia, nói... Phương Vũ đang đánh, công phu của hắn y như tính tình, vừa dũng mãnh vừa nóng nảy, khí lực cũng không nhỏ, có vẻ cũng khá lợi hại. Sau đó hắn lại chỉ về phía vị tướng quân phía bên Hô Duyên Phu Nhân nói tiếp. Đó là Hô Duyên Thác, chất tự của Hô Duyên Phu Nhân, coi như là truyền nhân của nhà Hô Duyên đi, nhìn qua công phu cũng không tệ, lúc này đang ngàn tài ngang sức. Hai bên giao chiến cũng thật hăng say, dân chúng trên nóc nhà luôn miệng khen hay. Trang diễn này nhìn cũng không khác mấy với biểu diễn ở Hí Phương. Ai nha, thật không giống với lời đồn chút nào nha. Lúc này, từ một bên thang lầu có một trung niên nam tử nho nhẹ đang đi tới. Thường lan hộ cùng binh lính giữ thành đều hành lễ. Bác phương gia, Bác Vương gia xua tay một cái, sau đó chắp tay với Bao Duyên nói tiếng cảm ơn. Tiểu công tử đã lập công lớn rồi, ta thầy mặt Hoàng Thất nói cảm ơn ngươi cùng với tiểu công tử Bao Phúc. Bao Phúc mặt đỏ lừng hắn chẳng qua chỉ là một thư đồng nhỏ nhoi lại khiến Bác Vương gia gọi một tiếng tiểu công tử. Bao Duyên mở to hai mắt nhìn Bác Vương gia. Thật là khí khái nha. Nhờ nhẽ nha Suy nghĩ một chút bao Duyên lại liền lắc lắc đầu Bác Vương Gia nhìn thấy thật thú vị Như từ của lão bao quả nhiên rất dễ treo chọc e Thật trắng e Bác Vương Gia cũng không quên ôm lấy tiểu tứ tử Nói Còn có, thật làm phiền cháu e Vừa nói, bác Vương Gia cũng vừa hướng Bạch Ngọc Đường nói tiếng kém ơn Khách khí mấy câu, bác Vương Gia lại nhìn tình hình dưới lầu. Từ khi bàn cổ khai thiên lập địa đến nay, cũng chưa có loại chuyện hoang đường như vậy bao giờ. Hoàng thượng cũng thật thương tâm, ngay cổng thành đánh nhau như vậy còn coi vương pháp rè gì nữa không? Không cần gấp ghép Vương Gia Triển chiêu chị chị cách đó không xa Người dịp loạn đến rồi Mọi người cùng ngấn đầu nhìn về phía xa Chỉ thấy ở nơi xa, trên quang đạo Một đoàn kỵ binh hùng tráng đang tiến tới Đồng bộ y phục hắc sắt có đánh số rõ ràng Vai đeo cung tên, hông đeo trường đao, cưỡi hắc mã Mà trên đầu hắc mã còn đeo mặt nạ đặc chế bằng sắt Chính là tuyên phong quân của triệu gia quân Dẫn đầu là hai người Đi trước chính là một thất mẻ màu vàng đặc biệt cao lớn Cửa trên ngựa lại chính là Âu Dương Thiếu Chinh Một thân khôi dép và nhạt Một cái đầu tóc đỏ rực đặc biệt trói mắt Phía sau hắn lại là Trâu lương mặc một thân miễn dép Lâm dạ họa biểu môi Tên cầm tới Bạch Ngọc Đương khẽ liếc hắn một cái Người thù dài thật Lâm dạ họa hí mắt Nút không trôi cục tức này Ở cuối đội có một đoàn nhân mẹ nhỏ nữa Đại khái cũng khoảng độ mười mấy người Chính là ảnh về của triệu phổ Người đi ở giữa là tử ảnh đang đeo một thanh đại đao Tân đình hầu của triệu phổ Sư phụ ta đâu rồi? Tiểu lương tự đứng trên một mét tương thanh chắp tay híp mắt chẳng khác gì một tiểu hậu tử mè hướng mắt nhìn ra xa. Sư phụ ta mặc một thân hắc xếp Con mị nó đẹp trai đến độ mọi người cứ lại phải quỳ rạp xuống đất chổng mong mè ngưỡng mộ cung Còn chưa nói dứt lời, Lâm và họa đã đẹp vào mông bế một cước. Không được nói thô tục. Ai nha? Tiêu lương liền bị hắn đẹp một cước ngã luôn từ trên tường thành xuống. Cám người thường lan hộ cùng bác phương gia đều cả kinh. Tâm nói, tiểu hài nhi nhỏ như vậy cũng đừng có bị tí chết a Thế nhưng, còn chưa có kịp nhìn xuống dưới để thấy, vèo một cái, trước mắt một bóng đen lúy lên, tiêu lương đã vọt lên tới, vững vàng mà đáp lên thành lâu Thiên tôn cùng ân hầu đều nhướng mi tán thưởng. Tiểu hài nhi này thiên phú khá cao. Tiêu Lương cũng không có để yên, đứng trên tường thành mà nhảy dựng lên quát Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa, Lâm Hỏa kê nhà ngươi, ngươi dám ém toán ta, vui là cái đồ đại tướng dưới tay đệ nghị cao thủ dưới trướng của sư phụ ta. Lâm Dạ Hỏa lần này tức giận nha, viếng tay eo muốn đến đánh mông Tiêu Lương. Tiểu Tứ tự ngay lập tức kéo y phục Tiêu Lương nói: Tiểu lương tử, không nên như vậy Tiêu lương lập tức an tĩnh lại Tiến đến bên cạnh tiểu tứ tử, nói Cẩn nhi, người khác không à Ta đi mua chút gì cho người uống đi Nước ô mai chua hay là nước tuyết lê a Không khác Tiểu tứ tử chỉ chỉ bên cạnh mình nói Người cứ đứng yên ở đây không nên nháo nữa a” con nữa, không được khi dễ tiểu lâm tử Được Tiêu lương liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh tiểu tứ tử Vừa nãy còn là một tiểu dễ lan Lúc nay lại giống hệt như con chim cung cúc Mọi người hai mặt nhìn nhau Đây chính là nguyên lý mọi vật đều có vật chi phối đi Hai tử tiêu lương này không hổ danh là nhi tử của lan vương Bình thường ai cũng không quản được nó Vậy mà hết lần này đến lần khác, tiểu tứ tử nói gì là liền nghi đó, hoàn toàn không có nguyên tắc gì hết. Ở bên dưới phương vũ và hô duyên tháp vẫn chưa ngừng chiến. Âu Dương đến cách đó không xa, giơ tay ghiềm lại dây cương hoàng phiêu mẻ, dơ tay lên. Ba nghìn kỵ binh sau lưng hắn cũng ngừng lại, vô cùng chỉnh tề. Trên thành, dân chúng tụ tập ngày càng đông. Tất cả đều trợn mắt há một mà nhìn đội ngũ kỵ binh vô cùng chỉnh tề phía dưới Đây mới chính là binh mẹ đánh giặc chính quy e Mấy cái quân binh ngoài cử thành kia căn bản không thể so sánh được Châu Lương cũng kéo dây cương tiến lên mấy bước giơ tay nhận lấy một cái quân kỳ được đưa đến từ phía sau Đột nhiên hướng về phía hai người đang giao đấu ở giữa kia mẹ ném Mọi người liền nghe thấy tiếng xé gió phi tới. Hai vị đại tướng kia cũng chỉ kịp thấy có thứ gì đen thui lùi phi tới, cả hai cùng sững sốt. Vinh khí trên tay đã bị thứ gì đó đụng phải. Kiên một tiếng, hai đạo vũ khí kia đều rơi xuống đất, một cây cờ lớn cắm cả hai xuống đất, nơi cắm xuống chính là giữa hai người, sau đó. Mọi người liền nhìn thấy quân kỳ theo gió bung ra. Trên lé cờ màu đen có 9 con rồng vàng, giữa cờ có một chữ triệu. Vừa nhìn thấy cờ này, quân binh hai bên chân cũng bắt đầu mềm nhũng ra. Nhân mẹ của triệu phổ tới. Âu Dương Thiếu Trinh thúc ngựa đi đến phía trước mấy bước, nhẹ nhàng kéo dây cương một cái. Hoàng phiêu mẹ hí ve một tiếng, tung vó đẹp đất, dường như tính khí chẳng khác gì mấy so với hắc kiêu. Tính tình có chút phôi đảng Âu Dương nhìn xung quanh một chút Biểu môi Mông ngón tay chỉ về phía quân doanh Của Hô Duyên đại phu nhân kia nói Đàn bè thì về nhà mè xe tơ dệt vải đi Ai cho phép các người xuất môn đánh giặc chứ Khuế miệng của Hô Duyên cũng giật kịch liệt Âu Dương cũng không chờ nàng phản bác lại liền nhìn qua phía bên kia Thấy Phương Phách cũng mặc một thân khôi giáp mè ngồi trên ngựa Âu Dương lần này thì vui vẻ rồi Một tay ôm trường côn Một tay đặt trên cổ hoàng phiêu mẻ Nhìn Phương Phách Ai nha, lão gia tự vẫn còn sống e Còn sống thì phải biết quý cái mạng già của mình e Sống đến 80 đã không dễ dàng gì rồi Nhanh mang theo đám gia tướng chết bầm của ngươi trở về tầng hoài mà bồi mấy dư tỷ uống trà chơi cờ đi mua vui. Sao vẫn còn ở chỗ này mà tự bồi trò trát trấu vào mặt mình vậy? Dù sao thì nhi tự cũng đâu có sống lại được e. Sao hả? Còn có chiêu nào nữa không? Nếu không có thì để ông đây giúp ngươi một tay nha. Âu Dương nói xong, hiện trường xung quanh đều trầm mặt. Trâu Lương ở phía sau chỉ có thể đỡ trán một lúc sau, bao duyên không nhịn được nói, lầu mành chuỗi động. bao phúc cũng gật đầu, đúng vậy, quẻ lầu manh e. tiêu lương thì nhảy loi choi lên đáp, nói rất hay. lâm dạ hỏi liền một cước đem bỉ đẹp xuống mặt đất. bát vương gia thì cố chia lại tay tiểu tứ tử, vẻ mặt cũng vô cùng bất đắc dĩ. Quân tướng của cậu đệ hắn đến giặc ai cũng giỏi, chỉ là có quá nhiều người tỉnh khỉ quái lạ. Vì vậy, dân chúng trong thành đến xìm néo nhiệt đều cho ra một kết luận Thì ra quan tiên phong của Hoàng triều Đại Tống, Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh Lại là một tên đại lô manh thích nói hâu nói vượng chửi người ta Chuyện này nếu như đồn ra ngoài, thật lạ quá mất mặt đi Mẹ nhìn lại phương phách cùng hô duyên lúc này, khuôn mặt nhỏ cũng là một trận xanh lại một trận trắng e. Âu Dương lúc này lại nhếch môi, vui vẻ nói thêm một tiếng. Những điều này đều là do Nguyên Soái nói e, ta một chút cũng không có quan hệ gì đâu. Hắc xì. Trên quang đạo cách đó không xa, Triệu Phổ cười hắc kêu, mang theo công tôn đang phi như bay về phía Khai Phong phủ. Đột nhiên lại hắc xì một cái, sau lưng hắn là 5 vạn tinh binh, vô cùng chỉnh tề mà hành quân theo sát. Phốm là đang chạy rất tốt, hắc kêu cố chạy thật nhanh e. Ngay cả tiểu ngũ bên cạnh cũng theo không kịp, bày mẹ triệu phổ lại đột nhiên hắt xì 3 cái. Hắc kêu liền quay đầu lại nhìn hắn một cái, ý là Dù ngươi bị bệnh thì cũng phải đánh giặc cho ta. Công tôn ôm lấy hồng triệu phổ Lúc đầu hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên Thế nhưng hắt kêu chạy quá nhanh Nếu không ôm chặt thì té chắc luôn Người bị nhiễm lạnh sao? Công tôn xoa so mũi hỏi triệu phổ Nhiễm lạnh cái rắm Triệu phổ biểu môi khẳng định là tên Âu Dương kia Nói ra mấy lời thối tha gì đó Rồi lại đổ lên đầu lão tử thì có Công tôn câu mày Không được nói tục Khuấy miệng triệu phổ giật giật, thế nhưng ngược lại cũng không có cải lại. Mẹ ở phía trước xe xe kia, đã có thể thấy được thành lầu khai phong phủ. Trước cửa tụ tập một đám người, xem ra quẻ thật là quá néo nhiệt rồi.